Phần 6 Ngài cảnh sát trưởng đang rất bực mình, ông đã hy vọng được thanh dự cảnh mở màng của vở bá tước Fowleroy tí Hòn. Đại tá Silva ở độ tuổi 50 là một tay súng thiện xạ và là một người đàn ông thép với bộ rê mép đáng nể, nhưng ông yêu thích việc đi xem hát, các vở opera, các vỡ ba lê, những câu chuyện về những cậu bé làm tan chảy trái tim của những bá tước từ thổi xa xưa. Ông yêu thích tất cả. Nhưng ông đã nhận được một bức điện tính gửi từ trụ sở cảnh sát ở Luân Đôn yêu cầu ông giúp đỡ thám tử Lou và Trapwood, những người đã đến Amazon để tìm một cậu bé đang mất tích. Bức điện đã nói rằng những người thám tử đang đại diện cho một nhân vật quan trọng ở Hợp chủng Anh – và ông phải giúp đỡ hết sức mình để cuộc tìm kiếm được dễ dàng hơn. Đó không phải là lần đầu tiên những người đàn ông Anh khó chịu này đến gặp ông. Họ đã yêu cầu ông dán thông báo ở đồn cảnh sát và xung quanh thành phố để tìm kiếm tung tích con trai của Pernard Taverner. Họ đã bắt ông phải ghi số tiền thưởng trên thông báo, nhưng ông chẳng nghĩ rằng một ai đó sẽ cung cấp thông tin. Tôi không muốn tiếp tục như thế này lâu hơn nữa. Thám tử Tráp nói, mặt của ông ta đã biến thành một màu nâu sẵm xám xịt vì cái nóng. Chúng tôi đã nói chuyện với hàng trăm người và chẳng ai biết về thằng bé. Thật là điên rồ, người ta đang thông đồng để im lặng. Chúng tôi phải trở về nước Anh. Thám tử lưu rền rỉ bằng giọng khang khang. Ông ta đã nuốt trọn bộ xương sống của một con cá nhiều xương trong món hầm điểm tâm. Dương Cá đang cào vào cổ ông. Thằng bé phải được mang về Westwood, chúng ta không được để phí thời gian. Cả hai người đàn ông nhìn trừng trừng đại tá Silva, người đang ngó đồng hồ và nhận ra rằng ông sẽ không kịp đến xem vở kịch. Tôi nói rằng chẳng ai biết cậu bé nào như thế cả, trừ khi có lẽ, ừ, phải rồi, đợi nào, tôi nghĩ tôi đã nghe nói về một điều Tôi đã không cho các ông biết vì tôi không chắc chắn có một cậu bé đang sống với những người da đỏ, ôm Một số người cho rằng đó là con trai của ông Tavener. Ông ấy đã để nó lại ở đó cho những người da đỏ trong nom Để người da đỏ trong nom ư? Cả hai người đàn ông nhìn chồng chọc vào vị đại tá, nổi cơn thịnh nộ. Hãy để tôi thưa với ông rằng, Taverner có thể đã là một người cẩu bơ cẩu bất, nhưng ông ấy là một quý ông người Anh bẩm sinh. Vì đại tá mở miệng rồi câm bặt, những công hạ càng biết ít hơn càng tốt, rồi ông nói: "Tôi cũng là một quý ông, thưa các ngài, và bà của tôi là một người da đỏ, bà là một người đàn bà thông thái và đã nuôi tôi khôn lớn. Ở đây có rất nhiều cuộc hôn nhân của những người đến từ các nền văn hóa khác nhau." và chúng tôi tự hào về tất cả tổ tiên của mình. Hai ông thám tử trụm đầu lại. Ông có chứng cớ rõ ràng rằng thằng bé có thể là con của Taverner chứ? Đại tá Silva nhúng vai. Đó là tinh đồn. Người ta nói rằng nó là một thằng bé đẹp trai, da trắng. Tôi sẽ chỉ cho các ông nơi đó trên bản đồ chỉ mất 2 ngày để đến đó bằng thuyền. Các ông không mất nhiều thời gian để tìm ra sự thật, và những người om buda rất nhã nhặn. Vì đại tá vừa nói vừa mở ra một tấm hải đồ nhầu nhĩ và tự hỏi, tại sao ông không bảo họ đến gặp bộ lạc Kurakara, những kẻ ăn thịt người hàng nhiều thế hệ nay? Thuyền rời bến lúc 9 giờ sáng, tôi sẽ cử một người phiên dịch đi với các ông và tôi mong chuyến đi của các ông sẽ thành công. Khi họ đi rồi, vị đại tá cầm một chiếc lên và quan sát họ qua cửa sổ. Ít nhất, ông sẽ tóng khứ họ ra khỏi đây trong vài ngày. Không phải ông nghĩ rằng ai đó sẽ giao phim cho họ, bạn bè của. Berkner Taverner biết rõ những gì Westwood đã gây ra cho ông ấy. Taverner là người không hề sợ hãi trong rừng rậm, nhưng những người đã từng cắm trại với ông ấy trong những chuyến đi thu thập mẫu đồng thực vật vẫn nhớ những đêm khi ông thức dậy hải hùng sau một giấc mơ với cái tên Westwood. Trên môi Sau một lúc Vì đại tá mở cửa phòng làm việc Hãy đến bảo tàng Và nói với giáo sư Claude Stonberry rằng Tôi đã điều những người đàn ông Anh Lên phía ngược dòng Ông nói với cậu bé vừa bước ra Nhưng ông ấy phải bảo Finn Hãy ở nguyên nơi nó đang ở Tôi không biết họ sẽ đi bao lâu Vì giáo sư sẽ nhờ Một thằng nhỏ đang làm việc Ở chợ cá cháu trai của Tappy đến những túp liều, đằng sau nhà của gia đình Carter, những người da đỏ ở đó sẽ làm bất cứ điều gì cho con trai của Tavener. Trong nhà hát xinh đẹp ở Manaus với những họa tiết trang trí đỏ đậm và vàng, những chiếc cột và những bức tượng, khán giả đang chờ tấm màn kéo lên để vở diễn Bá tước Faleroy tí hon được bắt đầu. Patrick vào Wendolin ngồi ở phần trước sân khấu với mẹ chúng. Hộp sô-cô-la với những chiếc kẹo mà chúng đang nuốt ẩn ực được đặt trên tay ghế giữa hai đứa. Những ngón tay mập mạp của cặp song sinh làm những tờ giấy bọc kẹo keo loạt soạt khi chúng thọ tay tìm những chiếc kẹo có nhân mà chúng thích nhất. Em muốn ăn chiếc đó. Gwendoline cằn nhằn khi hàm răng Petrick ngấu nghiến chiếc kẹo có nhân hạt dẻ. Mẹ ơi, tại sao chúng ta không có hai hộp sô-cô-la... Chúng con cần mỗi đứa một hộp. Bà Carter đang vương cổ ra, quan sát những người đến xem vở kịch. Trong cái bà người Nga kia lố bịch chưa? Bà nói khi mẹ của Shaggy xuống từ lối đi giữa các dãy ghế, bà ta đeo chuỗi ngọc giữa buổi chiều, và họ còn mang theo cô gia sư nữa chứ, khiến cho cô ta mơ tưởng. Khi đi qua cặp song sinh, Shaggy quay lại hỏi, Maya đâu? Chị ấy không đến được, chị ấy ốm. Patrick nói, ôi tiếc nhỉ, Maya ốm nặng không? Cặp song sinh cùng lắc đầu, từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, và Shaki đi tiếp. Nét ta trông thật ngớ ngẩn trong chiếc váy truyền thống của áo đó phải không? Gwendoline nói, em nghĩ bố mẹ nó không có tiền mua một chiếc váy đàng hoàng. Chẳng phải nhà hát không còn chiếc ghế nào trống, họ đã có thể mua vé cho Maya khá dễ dàng. Như thường lệ, nhà hát gần hết chỗ, đoàn diễn viên hành hương có thể là một đoàn diễn viên nhỏ mà chưa ai từng nghe về họ. Nhưng ở đây, người ta đến xem tất cả các buổi biểu diễn, cả những người phụ nữ lớn tuổi cũng đã đến xem bá tước Phaleroid Tí Hon mà không có đứa cháu nào theo cùng, và những vị đại tá quân đội với những bộ ria dữ tợn. Dĩ nhiên, tất cả mọi đứa trẻ mà bố mẹ chúng đủ tiền mua vé cũng có mặt ở đó. Ba Carter mở tờ giới thiệu chương trình. Bên trong có một tấm ảnh của Clovis King được chụp 3 năm trước. Lúc đó nhìn Clovis rất đáng yêu. Con cược rằng Maya không quen với thằng bé này đâu. Con cược rằng chị ấy bịa ra đấy. Wendolin nói. Clovis King trong vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình. Bà Carter đọc Clovis thủ vai Shagric, một cậu bé Mỹ, người tìm ra rằng cậu ta là người thừa kế chức danh của ông mình và phải từ bỏ cuộc sống thường dân của cậu ở New York, nơi cậu là bạn với người bán tập hóa và người đánh giày. Cậu đến nước Anh và bắt đầu cuộc sống mới trong vai trò một người quý tộc. Với người mẹ xinh đẹp của cậu có tên là Dearest, Cậu làm tan chảy trái tim của người ông già nua nghiêm khắc một vị bá tước và bắt đầu giúp đỡ những nông dân làm việc cho ông mình. Nhưng có một âm mưu đê tiện. Đê tiện là gì? Patrick hỏi, miệng đầy sô-cô-la. Nghĩa là độc ác. Bà Carter nói, âm mưu đê tiện nhằm cướp đoạt vị trí của bá tước Phaleroi tí hon nhưng âm mưu ấy bị đánh bại. Nhưng đèn đã mờ, Mạng sân khấu mở ra, vỡ kịch đã bắt đầu. Maya chạy băng qua quảng trường trống trải về phía nhà hát. Nó thở hổn hện, mọi cố gắng đi chùi vết máu trên tay và chỉnh đốn lại trang phục chẳng dẫn đến kết quả như mong đợi. Nhưng nó chẳng nghĩ đến điều gì ngoài việc giữ lời hứa với Clovis. Nhưng đã quá muộn, tất cả mọi người đã bị hút vào nhà hát, chỉ còn vài người ăn mày trên bậc thang và một bà cụ bán lạc. Không còn ai khác Nó chạy sang hông nhà hát Và thấy một cánh cửa dẫn vào sân khấu Nó đẩy mạnh và cửa mở ra Cháu trai của ông bà Goodly Đang ngồi một góc Chân vắt lên bàn phì phèo thuốc Ôi em xin anh Maya vừa nói vừa thở hổn hện Em đã hứa với Clovis Là em sẽ có mặt khi vỡ diễn mở màng Em đã gặp anh trên tàu Anh cho em đợi Clovis ở đây nhé Được chứ, nhưng sao em không ra đằng trước và xem vở diễn, anh sẽ nói với nó rằng em đang ở đây. Em không thể, chẳng còn chiếc vé nào cả. Chàng trai trẻ nhướng đôi chân mày. Ai bảo em thế? Rồi quay sang bản thông báo và lấy xuống một chiếc phong bì. Đây, hàng đầu tiên, anh đã giữ tấm vé này cho cảnh sát trưởng, nhưng ông ấy không đến, bị cá sấu ăn thịt, chắc là thế. Có được không anh? Maya hỏi, không muốn phí thời gian vào việc giải thích về loài cá sấu ở Amazon. Nhưng em không biết liệu em có đủ tiền. Maya lần tìm ví, nhưng cậu bé xua tay. Miễn phí dành tặng bạn của đoàn, nhanh lên với diễn bắt đầu rồi. Lẹn vào trong ghế của mình, Maya thở phào vì nhà hát tối thẩm. Nếu cặp song sinh nhìn thấy nó, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để gây rắc rối. Chỉ trong chớp mắt, Nó đã ở New York, trong một cửa hiệu tạp hóa nơi cậu bé Segrig đang nói chuyện với bạn của mình, người bán tập hóa, về sự độc ác của tầng lớp quý tộc. Clovis diễn rất hay, trong nó không như đứa trẻ 7 tuổi, dĩ nhiên rồi, hoặc thậm chí 8 hoặc 9 tuổi, nhưng trong bộ quần áo thủy thủ, trong bộ tóc giả với những lòn xoan dài, nó hóa tình một cậu bé trong rất cuốn hút, và giọng của nó ổn, Một giọng trẻ con cao, trong trẻo Maya có thể cảm thấy Những đứa trẻ trong số các khán giả Nếu vào từng lời nói của Clovis Bây giờ, một quý ông từ nước Anh lên sân khấu Một người luật sư khá giống như ông Murray của Maya Và đi cùng với ông ta là Dearest Mẹ của Shagrid Người giải thích cho Shagrid nó đúng là một bá tước Clovis rất xuất sắc trong việc gọi mẹ của nó là Dearest Thậm chí nó diễn còn hay hơn lúc ở trên thuyền Maya quên bẳng đi những lo lắng Và tập trung thưởng thức vở diễn Dù có sước mướt tình cảm hay không Bá tước Fowler Roy tí ho là một câu chuyện hay Khi cậu bé nhận được một số tiền rất lớn Cậu tặng cho những người bạn nghèo khổ Mà không giữ lại cho riêng mình Một tiếng thở dài truyền khắp kháng phòng Maya ngồi nguyên trong ghế của mình Vào giờ giải lao đầu tiên Và cúi đầu xuống Cặp song sinh ngồi sau mấy hàng ghế và chưa nhìn thấy nó, nhưng nó có thể nghe chúng cười khúc khích về một điều gì đó, rồi mè nheo mẹ chúng mua thêm sô-cô-la. Trong màn diễn thứ hai, bá tước phá lơ tí hon và Dearest đến tòa lâu đài khổng lồ mà cậu bé sẽ thừa kế, và Shagrid làm tan chảy trái tim sắt đá của vị quý tộc già, ông của nó. Trong sách, cậu bé cũng làm bạn với một con chó to và hung dữ, Nhưng nhà Goodly đã bỏ con chó ra khỏi vỡ diễn. Điều đó thật đáng tiếc. Thật cảm động khi chỉ với niềm tin rằng ông mình là một người tốt, Shagric có thể khiến cho người đàn ông ấy trở thành người tốt. Và Maya tự hỏi, nếu điều này có thể áp dụng cho cặp song sinh, nếu nó thật sự tin rằng chúng là những người tốt, liệu chúng có trở nên tốt bụng hay không? Bây giờ, Maya đã quên hết tất cả những sự bồn trồm lo lắng Clovis thật sự là một diễn viên giỏi và khán giả đang rất yêu quý nó. Màn cuối cùng, cũng như trong hầu hết các vỡ kịch khác, là một màn kịch tính. Một người đàn bà độc ác chợt hiện diện ở lâu đài của vị bá tước và giả vờ rằng con trai của bà ta mới thật là bá tước Fowleroy. Dĩ nhiên, người ta khám phá ra đó không phải là sự thật, nhưng ai nấy đều bực tức, mặc dù Shagric chẳng cần phải nói, cư xử rất đẹp. Khi nghĩ rằng có lẽ mình không phải là bá tước Valeroy thật, Sherrick chẳng hề lo lắng tí nào về việc nó không giàu có và quan trọng nữa. Nó chỉ lo rằng ông nó sẽ không yêu nó nữa và nó quay sang ông, đặt tay lên gối ông cụ và nói Cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không? Và trong lúc thốt ra câu nói cảm động này, điều tồi tệ đã xảy ra. Clovis quay mặt sang ông cụ và bắt đầu nói Và bất ngờ, giọng của nó vỡ, nó dừng lại, cố gắng lại một lần nữa, và lần này, nó nói, cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không, bằng một giọng khàng và trầm. Nếu chẳng ai để ý, sự cố ở trên cũng chẳng ảnh hưởng gì, ai cũng ủng hộ Clovis, nhưng cặp song sinh bắt đầu cười, chúng cười rút rít và hút khích. Tiếng khúc kích của chúng to dần và rồi những đứa trẻ khác đang cố nhịn cũng cười theo. Trong giây lát, khán giả cười rần rần và những đứa trẻ cười nghiêng ngã. Nhưng không phải ai cũng cười, không phải Netta, không phải Saki và chắc chắn không phải Maya, người đang ngồi với bàn tay che lên miệng. Nhưng có đủ người cười, đủ người tiếp tục chế diễu và cười to trong hai câu nói tiếp theo và Clovis thở hổn hện, quay người. chạy vào trong cánh gà. Rồi, màn hạ. Maya đã đứng ngoài cánh cửa sân khấu nửa tiếng rồi. Nó không biết sẽ về nhà bằng cách nào, nhưng nó không thể bỏ mặt Clovis trong lúc thằng bé khổ sở thế này. Nhiều diễn viên đã ra ngoài, nhưng vẫn chưa thấy Clovis. Cuối cùng nó đẩy cửa, ập vào tai nó là những tiếng người ầm ầm về việc hủy các vở diễn, về những thua lỗ tài chính, tai ương và sự nhục nhã. Ai cũng giận dữ, ai cũng cấu kỉnh. Cháu có thể gặp Clovis được không? Nó dũng cảm cất tiếng và họ hất cầm về những bậc thang dẫn lên phòng thay đồ. Phải mất một lúc, nó mới tìm thấy cậu bé trong nhà hát khổng lồ. Nhưng cuối cùng, khi nó đẩy cánh cửa bên phải mở tung và tìm thấy bạn của mình nằm úp mặt trên ghế dài, hai vai nhắc nhô. Clovis, thôi, bạn đừng như thế nữa. Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai và bạn diễn rất tuyệt cho đến lúc đó. Thằng bé ngồi dậy, mặt nó nhem nhuốc. Nó vẫn đang khóc. Cậu chẳng hiểu gì hết. Họ đang rất tức giận. Họ phải hủy hết các buổi diễn và sẽ bị lỗ nặng. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi sẽ đi lậu vé trên một chiếc thuyền để trở về nước Anh. Maya nhìn nó, mất hết cả tinh thần. Họ sẽ tìm thấy cậu. Những người đi lậu vé luôn bị bắt. Không ai có thể đóng thay cho cậu sao? Clovis lắc đầu. Ở điểm diễn trước có một thằng nhóc khác, nhưng nó đang bị bệnh thương hàng. Nó đứng dậy, và dường như bây giờ mới thật sự nhìn thấy Maya. Cậu có máu trên tay, cậu biết không? Maya nồm nóng lắc đầu. Không sao đâu, Clovis. Bạn phải bình tĩnh lại, chuyện này nhỏ thôi mà. Chuyện nhỏ với cậu việc cậu không ở trên sân khấu... và cậu không biết về nhà Goodly. Nó nhìn con bé, mắt vẫn còn đắm nước. Maya, tôi phải về nhà thôi, cậu không giúp tớ được sao, tớ sẽ làm bất cứ việc gì để có thể thoát khỏi nơi này. Tớ sẽ cố gắng, Clovis, tớ sẽ cố gắng, thật đấy. Maya dừng lại vì một tiếng người giận dữ ngoài hành lang đang gọi tên nó. Bà Carter đã tìm thấy nó. Tớ phải đi, này Clovis, Cậu hãy để tớ nghĩ cách nhé, cho tớ một chút thời gian và đừng có ủ rũ thế nữa. Tớ sẽ giúp cậu bằng một cách nào đấy. Chắc chắn phải có một điều gì đó mà chúng ta có thể làm được. Phần 7 Trong suốt hai ngày sau vở diễn, Maya sống trong tuổi nhục. Cô không thể tin vào mắt mình. Bà Carter nói, liếc xéo nó từ phía một cục mì ống nấu với phô mai... cứng đến nỗi bà ta phải cắt nó bằng dao một đứa con gái một cô chăm sóc lén ra ngoài một cách bí mật trùn đến sau sân khấu và trông như một đứa đầu đường xó chợ hai đứa con của cô nói rằng chúng nhìn thấy cháu lúc ra khỏi nhà hát nhưng cô đã không tin con đã nói với mẹ mà Patrick vừa nói vừa cười tự mãn chị Maya bị dính như Sam với thằng bé diễn viên giọng trăm đó rồi Rồi cả hai bắt đầu bắt chước Clovis nói câu, cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không bằng một giọng trầm rền rỉ và cười phá lên, ôi tức cười quá, con nghĩ là con sẽ chết vì cười. Đầu tiên, Maya đã cố gắng thanh minh cho Clovis và cố làm cho chúng hiểu rằng tai nạn này đã ảnh hưởng đến cậu bé thế nào. Nhưng rồi năm mau chóng chịu thua, làm cho cặp song sinh tưởng tượng đến những cảm giác của ai đó ngoài chúng. là một việc phí thời gian. Thay vào đó, Maya phải chịu đựng những lời đe dọa của bà Carter về việc sẽ gửi trả nó về nước Anh. Maya đã kể cho bà ta nghe rằng nó đã đến Manaus bằng một chiếc thuyền chở cao su xuôi dòng và bà Carter không hiểu tại sao nó không bị giết và quan sát xuống nước. Còn cô Minton, cô ấy không phù hợp với việc phụ trách những đứa con gái nhỏ. Cô sẽ thay thế cô ấy ngay sau khi tìm được người phù hợp. Buổi tối đó, khi cô Minton đến để nghe Maya đọc, Maya nói Em không ở lại nếu không có cô, em sẽ viết thư cho Murray. Cô nghĩ em sẽ thấy rằng với mức lương mà nhà Carter đang trả cho cô sẽ tốn nhiều thời gian để tìm người khác. Cô Minton nói khô khóc, cô cầm lượt của Maya lên Đừng bảo cô rằng em đang chảy tóc 100 lần mỗi tối vì cô không tin. Cô đã nói đi nói lại rằng em phải chăm sóc tóc của mình. Cô chạy lấy chải để một lúc và cất tiếng. Em có muốn về không, Maya? Về nước Anh. Em đã rất muốn, nó trả lời. Cặp song sinh thật tồi tệ và dường như đã chẳng có điều gì khiến em ở lại bị cầm tù trong ngôi nhà này, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ em không muốn về vì em đã thấy thế giới ngoài kia. Những gì em đã tưởng tượng thật sự tồn tại ở đó. Cô Minh chờ Maya nói tiếp. Ý em nói là, khu rừng, con sông, Amazon, tất cả những gì em tưởng tượng trước khi đến đây và những người sống ở đó và biết về nó. Và nó kể cho cô Minh về thằng bé, người đã đưa nó đến Manaus. Cậu ấy không nói tiếng Anh, nhưng có vẻ mặt lắng nghe chăm chú lắm, Em không thể tin được là cậu ấy không hiểu tất cả những điều em nói. Ôi, cô Minton, đó là một chuyến đi kỳ diệu, như thể được trôi xuyên qua một cánh rừng chìm trong nước. Cô không thể tin được nơi đó ở cùng một thế giới với nhà Carter. Không cùng một thế giới đâu, con người tạo ra thế giới cho riêng mình. Em ước rằng em có thể tìm lại cậu bé ấy. Rồi, Maya thêm, em sẽ tìm lại cậu bé ấy nếu họ không đuổi em đi. Họ không đuổi em đi đâu Cô Minton nói Lúc này, bà Carter đang sốt sắn và tham lam Chờ đợi số tiền chu cấp cho tháng sau của Maya Từ ngân hàng ở Manaus Tuy nhiên, có lẽ chúng ta phải tìm cách Để em được ra khỏi nhà Cô nhằn cái trán đáng sợ của mình Cô nghĩ một căn bệnh sẽ là phương án tốt nhất Ừ, đúng Một cái gì đó làm em cần phải ra ngoài Và hít thở không khí trong lành Kể cả không khí ẩm đây câu nghĩ nào hay là chứng co thắt phổi. Maya tròn mắt nhìn cô Minthin. Em chưa bao giờ nghe về căn bệnh này. Ừ, không, cô mới phát minh ra nó thôi mà. Chúng ta sẽ nói với bà Carter rằng khi những chất diệt khuẩn trong nhà khiến cho phổi của em bị khô, em sẽ bị co thắt. Em biết co thắt là gì chứ? Giống như co rút hoặc co giật phải không cô? Đúng rồi, co giật nha. Bà Carter sẽ không hài lòng đâu. Nhưng có lẽ cô sẽ không thể luôn ra ngoài cùng em. Vì thế, xin em hãy hiểu rằng cô tin tưởng em sẽ chỉ loanh quanh gần ngôi nhà này và phải cẩn thận một điều mà dường như em đã không thực hiện. Vâng, em sẽ cẩn thận, thật đấy cô ạ. Nhưng nó có thể cố gắng làm bạn với những người da đỏ ở trong những túp lều. Nó sẽ tìm ra ai là người hát bài hát ru đó và hỏi họ về người đã huyết sáo bài. thổi gió về phương Nam trong đêm đầu tiên nó ở đây. Thậm chí, họ có thể biết ai là người đã cứu nó để ít nhất nó có thể cảm ơn người ấy một cách tử tế. Nhưng Maya không quên lời hứa sẽ giúp Clovis. Clovis muốn đi lậu vé trên một chiếc thuyền về nước Anh nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ bị bắt, phải không cô? Nó hỏi cô Minton, chắc chắn rồi, cô gia sư khẳng định. Điều may mắn là chuyến tàu tiếp theo trở về nước Anh hai tuần nữa mới đi. Cô có nghĩ là ông Murray sẽ chấp nhận trả tiền bé cho Clovis không? Ông ấy có thể trừ vào tiền tiêu vặt của em. Chắc suốt đời em sẽ không còn nhìn thấy tiền tiêu vặt của mình nữa nếu em làm thế. Nhưng ông ấy có thể giúp. Maya này nỉ. Em có thể gửi điện tính cho Murray không? Chắc là điện tính về anh không lâu đâu, cô nhỉ? Vì chúng sẽ trường dọc qua biển thôi mà. Ông ấy có thể thu xếp với công ty vận chuyển ở Manaus để Clovis đến lấy vé. Chắc được cô nhỉ? Cha của em đã luôn làm những việc như thế. Ông ấy có thể làm được. Cô Minton nói. Nhưng cô rất nghi ngờ về việc liệu người đỡ đầu của Maya có thèm bận tâm tới một cậu diễn viên đang bị mắc cạn hay không. Nhưng cô không ngăn cản Maya. Maya viết một bức thư gửi ông Murray và đưa nó cho ông Carter để ông ấy đem ra bưu điện cùng với một số tiền đủ để gửi bức điện tính. Rồi nó yên tâm chờ đợi thư trả lời. Bà Carter không hài lòng về chính co thắt phổi. Bà chưa bao giờ nghe thấy căn bệnh này và nói thẳng ra như thế. Bà không muốn Maya lang thang bên ngoài một mình. Tôi muốn cô theo Maya bất cứ khi nào có thể, bà nói với cô Minh và cô sẽ bù vào thời gian dạy cho cặp song sinh bằng thời gian rỗi của cô. Có lẽ cô Minton đã hỏi lại, thời gian rỗi nào cơ? Nhưng cô không hỏi, và cô đã đúng khi nghĩ là dù bà Carter không thể đối xử tốt với Maya được, bà ta cũng sợ mất con bé. Từ lúc Maya đến, nhà Carter đã có thể thanh toán chi phí cho người may váy, cho những giờ học piano và lớp học khiêu vũ. Tháng sau, thậm chí họ có thể trả lương cho một số người thu gom mũ cao su, không phải toàn bộ tiền lương mà là một số tiền đủ để họ không bỏ trốn lại vào rừng. Vì thế, Maya được phép ra ngoài trong giờ nghỉ trưa và một lần nữa sau giờ uống trà. Nó không được phép ra ngoài ban đêm nhưng nó vẫn ra. Một khi đã mở được thanh chắn cửa nặng nề, nó luôn để cửa mở. Nó cẩn thận không đi quá gần lều của những người da đỏ mà không được họ mời, nhưng khi gặp ai đó, nó mỉm cười và chào. Rồi vào đêm thứ ba, khi đang đi bộ dọc theo con sông cạnh một lùm cây gỗ dùng làm thuốc nhụm, nó nhìn thấy một hình thù nhỏ nhắn chạy ra từ bóng tối về phía nó. Trong bóng tối nhá nhem, nó không biết hình thù đó là gì và nó chợt hoảng sợ. có quá nhiều loại thú mà nó chưa biết gì về chúng cả. Maya nhìn xuống và bật cười, con thú là lẫm đó chính là một em bé, em bé mà nó đã trông thấy cô gái bồ đào nha bế trên tay. Đứa bé vừa mới trốn thoát và đang thích thú vì được tự do, nhưng con sông đang ở rất gần. Maya bế nó lên, đứa bé đạp loạn xạ và vùng vẫy, nhưng nó ôm đứa bé thật chặt và bắt đầu tiến về phía những túp lèo. Nào yên nào! Nó nói, đừng giảy dụa thế! Và nó bắt đầu ngân nga điệu hát ru mà nó đã nghe những người da đỏ hát. Nó không biết lời, nhưng điệu nhạc làm cho đứa bé yên lặng, thôi không giảy dụa nữa và ngã đầu vào vai maya. Khi đến gần túp lèo ở giữa, nó nhìn thấy ba người đang đứng ngoài cửa và nhìn nó chầm chầm. Tapi, phu rô, và một bà lão với mái tóc bạc dài. Rồi Tabi chạy vào túp lèo bên cạnh và cô gái Bồ Đào Nha, Conchita, chạy ra và nhào về phía Maya, chụp lấy đứa bé và tuôn một tràn dài những lời nói. Cô gái đã để đứa bé ngủ trên chiếu và nó hẳn đã thức dậy khi cô ra đằng sau lấy nước. Thằng bé này là nỗi kinh hoàng, nó tinh quái không thể tưởng tượng được. Bây giờ, khi đã trao trả thằng bé, Mia quay người định bước đi Nhưng không được phép Sự im lặng sưng sẻ trên gương mặt Những người hầu của nhà Carter đã biến mất Tapi dẫn nó vào trong lèo Bà lão bưng lên cà phê và hạt quả Nó được mời ăn hoa quả Và những chiếc bánh nhỏ Một bữa tiệc đang dần thành hình Em hát hay đấy Mẹ của thằng bé gật đầu và nói Em học bài hát của chúng tôi ở đâu? Từ cửa sổ của em Nó nói chỉ tay ngược về phía căn nhà nhưng em không biết lời bài hát người hát bài hát ru chính là bà lão Lila và bây giờ bà hát lại bài đó cho mea nghe nó có phải là bài hát ru không ạ mẹ à Maya hỏi giả vờ ngủ bà Lila nói rằng đó là bài hát về tình yêu và nỗi đau như nhiều bài hát khác nhưng bà luôn hát để ru trẻ con ngủ Bà kể cho nó nghe rằng bà đã là vú nuôi cho rất nhiều trẻ em, kể cả những đứa trẻ châu Âu. Họ biết và hiểu nhiều tiếng Anh hơn là họ đã thú nhận với nhà cá tơ và họ nói chuyện với cả đôi tay và cặp mắt của họ. Maya gặp một chú chó trắng nhỏ, một con vẹt ngồi trên vai nó. Họ còn nuôi một con tắc kè đã được thuần hóa. Nó sống trên cây cọ đặt trong chiếc chậu bên cửa sổ. Mỗi lần Maya uống hết nước trong cốc hoặc ăn hết đồ ăn trong đĩa, lập tức cốc và đĩa của nó lại đầy. Nó chưa bao giờ có được sự thân tình như vậy. Những người da đỏ này sống một cuộc sống mà nó đã tưởng tượng về cặp song sinh trước khi nó đến đây. Sau ngày hôm đó, nó lẹn đến thăm họ bất cứ khi nào có thể. Bà lão, bà chính là cô của Furo dạy nó những bài hát khác của bà. Những bài hát mà những người nô lệ châu Phi đã đem theo khi họ đến làm việc ở các nông trại mía đường. Những bài hát mà bà đã học từ những người chủ Bồ Đào Nha khi bà là vú em ở Manaus. Họ đã cho nó xem túp lèo phía ngoài cùng, nơi những người thu lượm mũ cao su từng ngủ ở đó. Nhưng bây giờ trống trải vì những người đàn ông đó đã bỏ về rừng từ khi ông Carter không trả lương cho họ trong suốt 3 tháng trời. Nhưng không ai biết điệu nhạc miệng Bắc mà nó đã nghe ai đó huyết sáo trong ngày đầu tiên đến đây, và họ cũng chẳng thể cho nó biết gì thêm về cậu bé da đỏ, người đã đưa nó đến Manaus. Có nhiều cậu bé như vậy trên sông lắm, họ nói, và Mia bắt đầu cảm thấy nó sẽ không bao giờ gặp lại người đã cứu mạng sống của mình. Một vài ngày đã trôi qua kể từ thảm họa của vở kịch và tại khách sạn Paradiso, Mọi thứ thật tồi tệ. Nhà Goodly đã triệu tập một cuộc họp tại phòng ngủ của họ để quyết định sẽ làm gì. Nhưng như thường lệ, họ bắt đầu bằng việc đáy nghiến Clovis. Mày không thể đợi thêm một tuần nữa trước khi mày bắt đầu kêu in tai như một ông cụ già hay sao? Bà Goodly nói. Mày biết là mày đã biến chúng ta thành trò cười. Nancy Goodly nói. Sau khi tất cả những gì chúng ta đã làm cho mày biến mày thành một ngôi sao? Clovis cúi gầm, nó rạp mình trên một chiếc ghế để chân bẩn thiểu, ôm bụng, bụng nó đang trương lên sau bữa sáng ở Paradiso. Gồm đậu hầm và xương cá, người nó đầy những vết cắn vì những tấm ga trải giường khách sạn lõm nhõm rẹp. Tất cả là lỗi của nó, nó biết, và bây giờ thậm chí nhiều việc đang trở nên tồi tệ hơn. Một con thuyền đã cập bến từ Palermo đêm trước và thuyền trưởng đã nói với người quản lý Paradiso rằng Đoàn diễn viên đã rời nơi đó mà không thanh toán hóa đơn khách sạn. Từ lúc đó, người quản lý luôn lao ra khỏi phòng làm việc bất cứ khi người diễn viên nào đi qua, đòi trả tiền và hâm dọa sẽ lấy quần áo và đồ đạc nếu họ không thanh toán. Họ đã thử diễn một vỡ hài kịch mà ông Goodley đã viết thay cho Faleroy nhưng nó chẳng hài hước tẹo nào và phải hủy. Bây giờ, chẳng những khách sạn... mà cả nhà hát cũng bị thua lỗ và ban quản lý đang dọa sẽ hủy lịch các buổi diễn của tuần thứ hai. Theo kế hoạch, họ sẽ đi Colombia và Peru, nhưng bằng cách nào đây? Có lẽ, chúng ta có thể lẻn ra khỏi khách sạn từng người một và thuê một chiếc xe. Người diễn viên già với hàm răng lấp lánh nói, thuê xe bằng gì? Ông Goodly cười khinh bỉ, bằng những viên sỏi hay bằng vỏ dừa? Clovis không nghe nữa, Nó cảm thấy khổ sở tột cùng và hoảng sợ nữa. Điều gì sẽ xảy ra với nó và với mọi người? Nó có thể thấy mình nhìn chầm chầm vào cái hố đen sâu trong nhà hát và nghe tiếng cười khúc khích, kinh khủng đã làm mọi người phá lên cười. Hai đứa con gái giọng the thế và tàn nhẫn đều chắc chắn là không ai sẽ cho nó lên sân khấu nữa. Chỉ mỗi Maya còn là bạn nó. Maya đã hứa sẽ giúp nó. Cô bé nói chúng có thể là một điều gì đó Và nó tin cô bé như chưa từng tin ai nhưng giọng nói oan oan Giận dữ trút lên đầu nó Căn phòng ngột ngạt Một con rết rơi từ trên trần xuống chân nó Dưới tầng Một ai đó mở cửa Và mùi đậu hầm khiếp đảm dâng lên Làm nó choán váng Nó không thể chịu đựng được nữa Nó không thể chịu đựng thêm một tí nào nữa Rồi bỗng dưng Nó ngồi thẳng dậy Nó không cần phải chịu đựng Vì bây giờ nó không phải diễn nữa Nó biết nơi Maya ở Và nơi Cô Minh ở Chỉ một vài dặm ngược dòng sông về phía bắc Cặp sông sinh sẽ muốn gặp nó Lúc trên thuyền Maya đã nói thế Và Clovis tưởng tượng ra họ Mến khách và tốt bụng Phải rồi Nó sẽ làm thế Nó sẽ đi tìm Maya Nó vẫn còn một vài đồng xu Ai đó sẽ đưa nó ngược dòng Và một khi nó gặp Maya và Cô Minh Mọi việc sẽ ổn Họ sẽ giúp nó trở về nhà Cùng nhau Maya và cô Milton Có thể làm được bất cứ việc gì Buổi chiều rảnh rỗi của Cô Milton rơi vào Hai ngày sau đó Cô sẽ đi Manaus Và Maya đã hy vọng Có thể xin phép đi cùng cô Nhưng nó không làm thế Cô đi để xem Ông Murray đã trả lời chưa Nhưng sau đó cô có việc bận Cô nói vậy Nhà Carter lên trung tâm để thăm gia đình duy nhất ở Manaus mà họ còn nói chuyện cùng và họ chẳng thèm cho Maya một chỗ trên thuyền. phu đâu rồi? Bà Carter hỏi khi trông thấy một người da đỏ khác chờ bên thuyền. Ốm! Người đàn ông nói, để cho đầu gối liêu siêu và diễn tả điệu bộ của một người bị sốt. Hừ! Thật là quá đáng! Những kẻ này! Bà Carter giận dữ. Chỉ một chút là chúng nghỉ làm. Maya vẫy tay tạm biệt họ, rồi nó vào phòng khách và mở nắp cây đàn piano. Gần như không thể nào tập đàn mỗi khi nhà Carter ở nhà. Nó bắt đầu bằng những thang âm, hợp âm, nhưng đáng lẽ phải tập những thang âm và hợp âm này lâu hơn. Nó chuyển sang đàn một bản ballast của Chopin, bản nhạc nó đã học lúc ở Luân Đôn Tập trung đến nỗi ban đầu, nó không thấy phu Rô ra hiệu cho nó ngoài cửa sổ. phu Rô chẳng có vẻ ố một tí nào, thực ra trong anh lại khá vui vẻ và hào hứng. Đi theo tôi, phu Rô nói, ra hiệu là nó phải yên lặng. Meia đi theo, tâm trí rối ren những người da đỏ luôn lờ nó đi vào ban ngày, họ chỉ cho nó thấy con người thật của mình vào ban đêm. Tabi và bà Lila đang đứng trước cửa lèo, Mỉm cười, nhưng họ không nói gì cả. Maya đi theo furo đến dòng suối. Nó đã tìm thấy hôm đi Manaus. Một chiếc xuồng tồi tàn đang đổ cạnh chiếc cầu gỗ. Đó là chiếc xuồng furo dùng để đi câu cá vào ban đêm. Lên xuồng đi, anh nói, chìm một tay ra. Nó ngập ngừng chỉ trong thoáng chốc rồi làm theo lời anh. Họ đi qua một vài con sông uống khúc. Đôi lúc, Maya nghĩ nó đã từng ở đó, Đôi lúc, cảnh vật nhìn lại rất khác. Bất cứ khi nào nó cố hỏi, anh Furo đều lắc đầu, nhưng nhìn anh rất vui vẻ. Trong anh thật khác với người lái thuyền cấu kỉnh đã từng đưa nó và cô Minton đến với gia đình Carter dạo trước. Họ chèo xuôi theo một con kinh phụ và bây giờ Maya cảm thấy không thoải mái vì Furo lấy ra một miếng vải vuông buộc nó vòng quanh mắt mình để Maya thấy nó phải làm gì và đưa miếng vải ấy cho nó. bịt mắt đi, anh nói. Và khi nó lắc đầu, anh nhấc lại với ra phía trước để buộc miếng vải qua mắt Maya. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, chiếc xuồng nhẹ nhàng và chậm chậm về phía trước. Nó nghe những cây cối quẹt vào mạng thuyền khô khốc và cảm thấy những cành cây cỏ vào tay nó, rồi chiếc xuồng vượt nhanh lên phía trước và Furo với ra phía trước để tháo miếng vải ra khỏi mắt nó. Họ đang ở trên một chiếc hồ phẳng lặng. Nước trong xanh ngăn ngắt được che chắn khỏi thế giới bên ngoài bởi một vòng tròn những cây cối cao lớn, lối vào duy nhất, lối đi qua đám cối dường như đã khép lại phía sau họ, cứ như thể họ là những người duy nhất có mặt trên thế giới nhưng đều làm cho mây da bị mê hoặc không phải là sự bí mật của chiếc hồ mà là vẻ đẹp của nó. những hàng cây chở che vươngơ ra mặt nước có một bãi cát vàng nơi một con rùa đang ngủ, không để tâm đến chiếc thuyền, Chùm chùm những đóa sen vàng và hồng đung đưa trên mặt nước, những nụ hoa hé mở đón ánh mặt trời, những con chim rùi tùm lại trong một cơn lốc màu sắc luôn chuyển động xung quanh một chiếc chai đừng thức ăn được đóng vào một cành cây. Bên phía xa xa của chiếc hồ, dưới bóng râm của hai cây dương cao lớn là một căn lều gỗ xinh xắn và đằng trước nó là một cầu tàu hẹp bằng gỗ vươn ra ngoài hồ. Một con thuyền nhỏ với ống khói nghiêng về phía sau Và những chữ cái Arapella Sơn trên mạng thuyền Đang neo ở gần đó Và bên cạnh là một chiếc xuồng Mà Maya nhận ra Nhưng nó không nhận ra ngay cậu bé Đang đứng bên ngoài căn lều Lặng lẽ chờ đợi Có vẻ như đó là cậu bé da đỏ Đã đưa nó đến Manaus Nhưng mái tóc đen nhánh của cậu Đã biến mất Cũng như vòng buộc đầu và sơn đỏ Với mái tóc nâu mượt của mình, cậu trăm giống bất cứ một cậu bé châu Âu nào đã từng sống một thời gian dài dưới mặt trời. Ngoài trừ việc cậu không như thế, cậu không giống một đứa con trai nào mà Mea đã từng gặp, đứng đó bất động, không vẫy tay và cũng chẳng hò hét ra lệnh, chỉ đứng đó. Và con chó đứng cạnh cậu cũng chẳng giống như con chó khác, đó là một con chó gầy, có màu cát thẳm, biết khi nào cần sủa và khi nào cần yên lặng. Khi chiếc xuồng của họ tiến đến gần chiếc cầu tàu bằng gỗ, con chó tự cho phép mình được vẫy chỉ nửa cái đuôi. Cậu bé chia tay ra và Maya nhảy ra ngoài. Tôi đã quyết định là tôi có thể tin cậu. Cậu bé nói bằng tiếng Anh. Nó đã thực sự biết trước khi cậu bé cất tiếng và giờ thì nó chắc chắn. Maya nhìn vào mắt cậu bé. Cậu có thể làm được việc đó. Maya nói một cách nghiêm túc. Tớ không bán đứng cậu cho những con quà ấy đâu, cái cái việc đổi lấy cả thế giới. Những con quà? Ừ, cái tên đó hợp với bọn chúng đấy. Vậy thì cậu biết tớ là ai? Cậu là con trai của Bernard Taverner, cậu bé mà giáo sư Clastonbury nói rằng không tồn tại, nhưng tớ không biết tên của cậu. Tớ là Finn và cậu là Maya. Cậu hát rất hay, nhưng cậu không thích củ dền đỏ và phép tính tổng. Maya nhìn cậu bé chầm chầm. Sao cậu lại biết tất cả những điều đó? Những người da đỏ nói cho tớ biết. Họ nhìn thấy tất cả. Bà Lila từng là vú nuôi của tớ khi tớ còn bé. Thỉnh thoảng tớ vẫn gặp và nói chuyện với họ. Ít nhất là tớ vẫn làm như thế trước khi những con quạ đến đây. Nhưng chỉ vào ban đêm thôi. Nhà cắt tớ chưa từng thấy tớ bao giờ và sẽ không bao giờ thấy. Giọng của cậu bé khi đề cập đến nhà cát bỗng dưng tràn đầy căm ghét. Vậy đó là cậu, Maya nói. Cậu chính là người đã huyết sáo bài thổi gió về phương Nam đêm đầu tiên tớ đến. Nó đã an ủi tớ rất nhiều. Finn quay người và nói nhanh một vài từ với phu bằng thứ tiếng riêng của cậu bé. Anh ấy sẽ đón cậu sau vài tiếng nữa, nó nói, đi theo tớ nha. Tớ sẽ chỉ cho cậu tất cả và sẽ nói tại sao tớ đã nhờ anh ấy đưa cậu đến đây. Cậu bé nói và bước lên nhà. Ý tớ là tại sao tớ muốn cậu tới. Khi Furo biến mất vào con kênh hẹp đầy cối, sự im lặng dường như lớn ác, nhưng Maya vẫn nghe tiếng nước vỗ vào con thuyền Arabella, tiếng vù vù của đôi cánh những con chim ruồi, tiếng chó ngáp, cứ như thể Những tiếng động được sáng tạo ra một cách thật mới mẻ ở nơi bí mật này. Finn dẫn nó đến cánh cửa của chiếc lèo. Cha của tớ dựng chiếc lèo này và tớ đã ở đây cùng cha những lúc không đi tìm mẫu vật. Tớ vẫn chưa thể tin được rằng cha sẽ không về nữa, mặc dù 4 tháng đã qua kể từ ngày cha tới chết đuối. Thỉnh thoảng cậu có nhìn thấy cha không? Maya hỏi và Finn quay ngoắt lại. Vì dường như Maya đã đọc được những ý nghĩ của cậu Tớ vẫn thấy cha tớ Không phải là ma hoặc ma quỷ hiện hình Mà là cha tớ Ừ, đúng như vậy Thường thì cha cho tớ xem một cái gì đó Một loài côn trùng mới Hoặc một loài thực vật Cha tớ cũng cho tớ xem những mẫu gốm vụn Những mảnh vỡ Cha tớ từng là nhà khảo cổ học Còn cha tớ là nhà thiên nhiên học Cha đã sưu tập được hơn 100 loài động thực vật mới. Tớ biết, tớ đang ngắm một số mẫu sưu tập của cha cậu trong bảo tàng. Cậu chắc hẳn rất tự hào về cha. Ừ, có lẽ đó là điều mà những người cha làm. Họ là người chỉ cho chúng ta xem mọi thứ. Túp lèo vẫn như lúc Bernat. Taverner rời khỏi nơi này cùng với một người bạn da đỏ để tìm cây hoa súng màu xanh Mà lá của nó được dùng để giảm đau Những hộp thu thập và lò đựng mẫu Bộ dụng cụ để ép thực vật Và mổ xẻ động vật Kính hiển vi Tất cả vẫn xếp ngay ngắn trên bàn làm việc Những dụng cụ làm mọc của ông Vẫn được treo cẩn thận trên bức tường gỗ Phía bên kia của chiếc lèo Là dụng cụ dành cho chiếc thuyền Tấm vải kaki vẫn nằm gấp Trên võng của ông Như thể ông sẽ về ngủ Ở đó đêm ấy Và trên những chiếc kệ được đóng bằng những miếng gỗ cọ là hàng hàng những quyển sách cũ, sách về lịch sử tự nhiên, sách về thám hiểm và tất cả những quyển sách kinh điển nổi tiếng. nhưng quyển sách đang mở ra trên bàn với một chiếc bút đánh dấu là quyển những cuộc chiến tranh của Caesar vào xứ Gulf bằng ngôn ngữ Latin và khi nhìn nó phim thở dài. Cha tớ đã bắt tớ hứa phải tiếp tục học tiếng Latin Cho dù điều gì xảy ra chăng nữa Cha nói chẳng có gì rèn luyện trí óc tốt hơn việc học tiếng Latin Nhưng học một mình thật khó Ừ, Maya gật đầu Mọi việc đều khó khi làm một mình Nhưng Maya nghĩ nó chưa bao giờ trông thấy một nơi nó thích như thế này Căn lèo sạch bon, không một vết bẩn Có mùi khói củi thoang thoảng và mùi thơm sủng nước của những cây sầy thoảng vào qua cửa sổ. Có một chiếc bếp dầu nhỏ và bồn rửa, nhưng nó có thể thấy rằng hầu như cậu bé nấu ăn bên ngoài, trên một chiếc bếp đá được đặt ở mũi đất dẫn từ căn lèo ra bãi cát. Chắc hẳn cậu đã rất hạnh phúc ở đây, cậu và cha cậu. Ừ, tớ và cha đã rất hạnh phúc. tôi đã thường thức dậy mỗi sáng và nghĩ rằng, Mình đang ở đây, ở ngay nơi mình muốn sống Chẳng có nhiều thằng con trai có thể nói như thế Tơ đã nghĩ về việc phải thức dậy trong những ngôi trường nội trú kinh khủng của nước Anh Trong tiếng chuông rền rỉ chói tai Nó đưa Maya ra ngoài và chỉ cho cô bé thấy bếp nướng của nó Nơi những con rùa đẻ trứng Chai nước đường mà nó đổ đầy mỗi ngày cho lũ chim ruồi Y hệt như cha nó đã làm Có đến 20 loài chim rùi khác nhau trên mỗi một cái cây đó. Nó nói, cung và nỏ của nó được treo trên một cành cây, nhưng Maya cũng đã nhìn thấy một khẩu súng trường dựng dưới bầu cửa sổ. Cậu nhìn thấy không? Finn nói, chỉ tay vào một số dấu vết trên cát. Đó là vết của một con thú ăn kiến. Ban đêm nó đi xuống đây để uống nước. Cha của cậu bé đã trồng một khu vườn đơn giản. Với khoai mì và ngô, một vài cây khoai lang được bao bọc bởi một hàng rào kẻm gai. Thật khó để ngăn lũ thú và giữ cho vườn sạch cỏ. Trong nó tươm tất đấy chứ, tất cả rất tuyệt. Maya chỉ tay vào căn lều, con thuyền, chiếc hồ. Nơi đây giống như một nơi mà người ta muốn ở lại mãi mãi. Thằng bé nhìn Maya thản thốt. Ừ, nhưng tớ không thể ở lại, tớ sắp phải đi. Ôi! Bỗng chốc, Maya tan nát cõi lòng, năm mới chỉ gặp Finn và bây giờ cậu bé sắp ra đi. "Tớ sẽ đi tìm bộ lạc Santi." Maya đợi Finn nói tiếp. "Đó là bộ lạc của mẹ tớ. Mẹ tớ là người da đỏ, cha tớ đã đưa mẹ đến đây và mẹ mất khi sinh tớ ra. Tớ đã hứa với cha là nếu có điều gì xảy ra với cha, sẽ đi tìm bộ lạc Santi." Cha nói: Họ sẽ bảo vệ tớ đến khi tớ lớn và lúc đó chẳng ai có thể bắt tớ trở về Westwood. Tớ đã nghĩ là cha quá lo lắng, nhưng bây giờ những con quà đã đến. Làm cách nào mà cậu đến đó được? Bằng con thuyền Arabella. Ngay khi mùa khô thật sự bắt đầu, bây giờ những con sông phía Bắc vẫn còn ngập lục, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Hai đứa cùng trèo lên thuyền và rõ ràng chiếc Arabella được Finn yêu quý như con ngươi của mắt Đó là một chiếc xuồng lớn chạy bằng hơi nước, ngang tàng và vững chãi, với một ống khói bằng đồng thau cao và một tấm bạc chạy suốt chiều dài bon thuyền. Cha tớ mua rẻ được chiếc thuyền này từ một ông trùm cao su khi ông ta phá sản. Nếu thời tiết thuận lợi, nó có thể chạy được 5 hải lý một giờ. Cậu có thể tự điều khiển nó được sao? Cũng tạm tạm, cần phải bổ thật nhiều củi vào sáng sớm tinh mơ. và sau đó thì có thể bình tĩnh mà đi thôi. Nhưng điều khó khăn là vào cuối chặng hành trình, chẳng có tấm bản đồ nào đáng tin cậy cả. Tớ sẽ phải đi theo những gì mà cha tớ nhớ. Maya đặt tay lên bánh lái. 5 phút trước, nó đã muốn ở trên hồn này mãi mãi. Bây giờ, cũng như thế, nó muốn thực hiện chuyến hành trình này cùng Finn, đi mãi và đi mãi, ngược dòng những con sông chưa từng biết tới, không đến đích, chỉ đi. Nhưng bây giờ, Con chó đã lẻo đẻo về im lặng đi theo hai đứa, nhảy lên bờ và tiến đến cửa lều. Nó dùng mỏm đẩy cửa mở. Nó đang bảo chúng mình rằng đã đến giờ uống trà chiều rồi đấy. Maya nhìn Finn xem liệu cậu bé có nói đùa không? Nhưng không, trà chiều chính là thứ mà Finn đang chuẩn bị. Nó nấu nước, làm ấm bình trà, lấy một hộp trà xuống và đong ba thịa trà Earl Grey đầy. Rồi nó tìm một cái đĩa, xếp đầy bánh bích quy, những chiếc bánh bích quy thứ thiệt được làm với nho khô, rồi bày ra chiếc cặp gấp đường cục và một bình sữa có tay cầm. Thậm chí, cậu bé còn trao cho Maya một chiếc khăn ăn, cứ như thể là họ đang ở trong một phòng khách kiểu Anh. Con chó chờ đợi, nó chỉ uống trà Trung Quốc thôi, Finn nói. Đặt đĩa đừng cốc xuống và thêm vào một thề đường đầy. Nếu cậu cho nó thứ gì khác, nó sẽ nhìn cậu. Trong khi hai đứa ăn và uống, Finn nói chuyện tự tốn, hỏi Maya có thích Manaus không và liệu bạn của nó vẫn còn buồn vì vỡ kịch. Cậu muốn nói tới Clovis hả? Ừ, vẫn còn buồn, nhưng làm sao cậu biết mọi thứ thế? Cậu bé nhúng vai, những người da đỏ nghe thấy hết và họ kể cho tớ nghe, người lao công trong nhà hát là chị em họ với bà Lila. Khi hai đứa uống trà xong và cò rửa cốc, cậu bé nói, Được rồi, tớ nghĩ rằng tớ nên giải thích. Tớ nghĩ rằng có thể tớ cần cậu giúp đỡ. Maya nhìn Finn, mặt nó đỏ bừng vì hạnh phúc. Tớ sẽ làm bất cứ việc gì. Đơn giản vậy sao? Cậu bé hỏi, mặc dù tớ là kẻ đang trốn chạy. Ừ, tin cười toe tuét. Họ đã nói với tớ rằng cậu không giống những con lợn thịt ấy. Những con lợn thịt? Những người da đỏ gọi cặp song sinh như vậy Cậu biết đây Nhưng con lợn nhỏ chỉ biết khục khịt và ăn Maya cố làm ra vẻ sốc Nhưng nó thất bại Chúng có tệ như người ta nói không? Cậu bé hỏi Maya thở dài và thôi cố gắng tử tế Có Nó nói Sẽ tuyệt nếu chúng là những con lợn Người ta có thể thực sự yêu thích lợn Mình đang ngoài đi Finn nói Giờ này lũ mũi vẫn còn khá im ắn Hai đứa ngồi cạnh nhau trên sàn gỗ ngoài căn lèo và Finn kể cho Maya nghe câu chuyện hôn nhân của cha nó. Khi đến đây, cha tớ vừa mới 17 tuổi. Trước đó, ông đã cực kỳ khổ sở khi ở nước Anh, nhưng ngay khi đến đây, ông biết đây là nơi dành cho mình. Đầu tiên, ông chẳng có tiền hoặc bất cứ thứ gì cả, nhưng rồi ông thấy có thể sống được bằng cách thu thập những loài thực vật và những loài dâu mà người ta cần để làm thuốc. Rồi bán chúng cho những người lái buôn ở Manaus. Ông kết bạn với những người da đỏ, học ngôn ngữ của họ và họ dạy cho cha những kỹ năng của mình. Gần 10 năm, cha đã sống như thế. Cha đã khảo sát những con sông và xây dựng căn lèo này. Những ký ức khủng khiếp về nước Anh chỉ quấy rối cha vào ban đêm. Trong những giấc mơ, cha chắc chắn là đã trốn thoát. Finn yên lặng, nhìn xa xăm ra mặt hồ. Rồi một ngày, cha đã đi rất xa, không phải trên chiếc Arabella mà bằng xuồng, và cha đã ngã bệnh, bị sốt cao khủng khiếp và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cha đang ở cùng bộ lạc Santi, cha đã nghe về họ, họ được biết đến là những người đặc biệt, rất nhẹ nhàng và thông thái về việc trị bệnh, nhưng họ cũng rất nhút nhát và hầu như luôn sống ẩn mình, rất ít người đã nhìn thấy họ. Cha nói rằng, tỉnh dậy ở nơi đó giống như tỉnh dậy ở thiên đàng, Giữa những người tốt bụng, lặng lẽ, giữa cây cối lốm đốm nắng, có một người con gái chăm sóc cha. Cô ấy tên là Yara, và khi cha bình phục, Bồ Lạc Santi để cho người con gái ấy kết hôn với cha, và điều đó là một vinh dự. Cha đã đưa mẹ về đây, nhưng khi tớ sắp ra đời, chẳng có một bác sĩ người anh nào chịu tới để giúp đỡ một người phụ nữ da đỏ trong đêm, và mẹ tớ đã chết. cậu bé dừng lại. Sau đó, cha tớ đã liên lạc nhiều với những người anh nữa, cha tìm được bà Lila, người chăm sóc tớ và sau đó mọi việc khá ổn, nhưng tớ nghĩ rằng cha không bao giờ vượt qua được cái chết của mẹ tớ, nhưng tớ và cha đã là những người bạn tốt của nhau. Giọng cậu bé ngập ngừng trong chốc lát. Tớ có thể ở đây và sống như cha đã sống, tìm thuốc chữa bệnh Bán những gì tớ tìm được cho những viện bảo tàng Ôi, nhiều thứ lắm Nhưng cha nói rằng Nếu người nào từ nước Anh tới để đưa tớ về Tớ phải chống trả với cả tính mạng của mình Tớ phải trở về với bộ lạc Santi Cha chưa hề quay lại Nhưng cha nói bộ lạc sẽ nhận ra tớ Và cậu bé xoay cổ tay Để cho Maya nhìn thấy dấu vết mà nó đã để ý trên xuồng Vấn đề là Tớ phải đi mà không để ai nhìn thấy Nhưng những con quạ dường như đang ở khắp nơi và không ai biết chúng sẽ ở đây và săn mồi bao lâu nữa. Những người da đỏ sẽ không nợp tớ cho chúng nhưng chúng đang loan báo một phần thưởng hậu hỉnh và có rất nhiều người nghèo ở Manaus. Cậu đã nói là có lẽ tớ có thể giúp cậu. Ừ, tớ có một ý tưởng nhưng tớ không biết liệu có thực hiện được không. Cậu bé kéo con chó lại gần và gãi tay nó. Cậu không cần phải cho tớ biết nếu cậu không muốn. Cô bé nói nhanh, tớ vẫn sẽ giúp cậu. Không phải là thế, chỉ là tớ chưa nghĩ được hết những chi tiết. Và ngoài ra, việc này không chỉ phụ thuộc vào tớ. Điều tớ muốn cậu làm bây giờ là kể cho tớ nghe về bạn của cậu, về Clovis. Cậu gặp nó ở đâu, tính cách của nó thế nào? Maya kể cho cậu bé nghe về việc gặp Clovis trên thuyền. Về việc thằng bé đã nhớ nhà thế nào Và về việc nó đã rất buồn phiền Khi giọng bị vỡ Tất cả những gì Clovis muốn là trở về nước Anh Cậu ấy nói rằng sẽ về Anh Bằng cách trốn vé Chẳng được đâu Người ta lục lọi những con thuyền kỹ Như chải tóc với một chiếc lược dày Nhiều người cố tuồn lậu hạt cao su Để họ có thể trồng chúng ở nơi khác Điều đó sẽ giết chết ngành cao su ở đây Chắc chắn thằng bé sẽ bị bắt Cô Minh Tân cũng nói thế Ừ Phải, cô Minton. cô ấy nghĩ thế nào về Clovis? Tôi nghĩ là cô ấy thích nó. Ừ, chắc chắn là thế. Nó hay khóc lắm, nhưng nó là đứa rất tử tế. Ừ, tôi nghĩ vì nó là bạn cậu, nên nó là người tử tế. Hai đứa ngồi một lúc trong sự yên lặng dễ chịu, rồi Finn nói, Cậu có biết tên thánh của cô Minh không? Maya nhăn mặt suy nghĩ. Cô ấy không bao giờ sử dụng tên thánh, Nhưng nó bắt đầu bằng chữ A, tôi nghĩ thế. Cô ấy đã cho tớ mượn khăn tay của cô ấy một lần và có một chữ A được theo ở góc khăn. Finn gật đầu. Tốt, tôi đã nghĩ có lẽ là thế. Lúc đó, chiếc xuồng của phu Rô hiện ra sau rặng cói và Maya nói nhanh. Điều tớ không hiểu là bằng cách nào họ có thể bắt cậu trở về Westwood, cậu chỉ là một đứa trẻ, họ không nhốt trẻ con trong nhà tù. Finn đập một con mũi trên cánh tay Họ làm thế ở Westwood Ở Westwood, họ cầm tù bạn ngay khi bạn chào đời